Vào khoảng 10 giờ đêm, gió lạnh, trăng mở, hồ ba bể im vắng như trong tranh vẽ. Chỉ có vài tiếng cú rúc mơ hồ, lẫn tiếng côn trùng rên rỉ, nghe càng thầy lương và ma quái hơn. Hai người bàn với nhau, buộc ngựa vào chỗ kín, rồi đào quanh hồ sàn sát mà nghe ngóng. Nhưng chẳng tới chi lạ cả, cho đến nửa đêm tới gần chỗ đông hồ, nơi con núi đá nhấp nhô, Bỗng cả hai ngơ ngác giật mình, Nghe mơ hồ rõ tiếng người đang khóc đâu đây, Hệt như tiếng quỷ khóc đêm trăng. Lắng tài nghe, Võ Minh Thần khe bảo với quản kinh, Tiếng mà kêu quỷ khóc này, Giống hệt tiếng ban chiều lắm. Lạ thật, Người hay là ma quái, Lại kêu khóc giữa rừng khuya hồ vắng thế này. Thử lần đến xem xem, Hai người nương bóng cây loang lộ, Xuyên giữa khu cây cối rậm rạp, Men bờ mọt về phía đông hồ. sương đêm xàm sám từng dài trăng cắp trên ngàn dưới nước. Tiếng côn trùng rên rỉ, quyện vào tiếng gió trì rào, sóng xô bờ lao lách, khô ẩm đơn điệu. Hai người đi được một quãng, bỗng nghe tiếng dị vụt im. Hồ khuya chìm trong quạnh vắng sâu thăm thẳm. Đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy một bóng sinh vật. Hai người còn đang bàn tán thì thầm bỗng nghe tiếng quái gở nổi lên, nhưng lần này chồn vờn tỏa rộng chừng xa xăm lắm, nhưng không sao lượng được hướng phát âm. Mơ hồ chìm nổi, có lúc như từ trên cao vọng xuống, có lúc như bên kia núi, có hồi như từ dưới hồ vọng lên. Tiếng gì nhiều khi âm âm như dưới đất dâng lên theo tiếng trùng đêm. Võ Minh thần bất giác ghé tai quản kinh mà thị thạo. Vừa gần đây đã xả hút âm quái này nếu của người trần phải đả hạng có tài đi nhanh gầy cớm ngựa nào mà mau lẹ như gió thế chẳng lẽ là loài âm chăng? võ vừa dứt lời bỗng tiến dị lại cất lên lần này nghe rất rõ hướng từ truyền núi đông bắc chạy xuống phía nam phía hai người đang đứng vừa ghe lọt âm dị vọng tới quan kinh chợt thấy choáng váng võ minh thần vùng bảo âm thanh công kích a không phải yêu ma quỷ hồn đêm trăng nó dùng tiếng kêu khóc để tấn công không hiểu nó đánh chúng ta hay đánh vật chi dưới hồ nhưng chú mau vận kình lực để đề phòng đóng tai đóng yếu huyệt lỗ trần nồng lại chưa tiếng gần lại nữa quản kinh lập tức ngồi khoanh chân như kẻ ngồi tham thiền nhưng âm dị chạy tới khoảng 6 bảy bộ lại đảo ngược lên trên triển núi tuy tiếng vẫn vọng tỏa rồi tai Võ Minh Thần ghé sát bờ nước dòm về phía đó. Mặt hồ đang gợn lăn tăn như màng chỉ thiếp vàng dưới ánh trăng khuya. Bỗng sao động từng cơn rồi từ dưới hồ nổi lên rất nhiều cá, con lớn con nhỏ rãy rủ lập lờ, con nào cũng bơi được một chút rồi nằm ngửa phơi bụng trên mặt nước. Coi không khác những con cá bị tức hơi chìm dưới đáy hồ nổi lên. Trong khoảng dài dọc bờ hồ hàng hai ba trăm sải rộng ra ngoài vài mười bộ các nổi bụng trắng héo gất ngư rãy chết còi rất lạ tiếng dị càng lớn vang ầm phóng xuống hồ nước võ minh thần tò mò không hiểu giống phát âm là người hay quái lập tức bảo quản kình nấp mà đợi đoạn rón rén nương bóng tối hướng theo hướng âm dị lần chết tới chàng trai đang tìm tòi từng bụi cây gành đá Bỗng ẩm dị ập tới, rồi từ sau triền vụt hiện ra một hình đen ngòm, vừa lướt dọc bờ, vừa cúi dọm xuống dưới nước, kêu khóc thê lương quái gợ Kẻ bạo gan cũng muốn nổi ra gà Nó vừa quay hẳn mặt đi, bụng về phía của hồ, đi xẹt ngang lẹ như chớp. Đến nỗi, võ vừa thoáng thấy rằng nó đã chập trờn lừ lừ như trôi lại gần chỗ võ ẩn. Cách chỉ độ ba bốn chục thước, âm phát ra càng chói Võ Minh Thần trợn nhãn quan mà dòm, thoạt đầu hết sức lạ lùng, thấy hình thù nửa thú nửa người, đen thui, có bốn chân, hai đầu. Mãi lúc nó dừng lại, mới hay đó là một bóng hình người cưỡi một con thú đen, giống bèo đèn lớn. Bóng người quái cờ này ngồi xếp bằng tròn trên lưng thú, trên tay cầm một đá cờ cũng màu đèn nốt, thỉnh thoảng lại phất một cái, trải trọng hình cờ đuôi nhau. Nhưng vì bóng dị đứng quay ra hồ, võ không thấy rõ mặt, đầu nó lại đính một chiếc khăn phất phơ như con bướm đậu, vài khoác vài động lòa xòa. Mỗi lần bóng dị phất lá cờ lại phát ra những tiếng bùng bùng, lõm võm dưới nước, tuy vậy mặt nước vẫn không nổi sóng, khiến võ không khỏi phục thầm, nghĩ ngợi. Bóng dị bản lĩnh đợi hại hết sức, xem chừng rất thạo về chuyện đánh dưới nước. Y phất lá cờ phát âm bùng bõm, như bắn súng xuống đáy nước mà vẫn không cuộn sóng, biết đòn đánh gọn lắm, không hiểu y tìm đánh vào vật chi dưới hổ trăng. Đàng thắc mắc, bông lại thấy bóng kia lừ đừ đứng lên, không phất cờ, không kêu khóc nữa, nó chậm chạp quay về phía của võ. Nhờ ánh trăng soi, lúc đó chàng mới nhìn mặt của nó phát ớn, vì tuy là hình người, hai chân hai tay, đứng trên đường bèo đen, nhưng cái mặt thì bất thành nhận dạng, đó là một cái mặt coi gớm ghiếc, hai con mắt xếch ngược, nhọn, xanh biếc, mặt dài, mồm rộng, da mặt thì đen, đầy dẹo, lại có hai cái răng nanh chìa ra hai bên mép, rõ là quỷ nữ, không phải giống được. Từ khi ra đời, có lẽ chưa bao giờ thấy một cái mặt gớm ghiếc đến như thế. Chàng trai liền rón rén men lại gần thêm, để dòm cho kỹ xem có phải đeo mặt nạ không. Nhưng chỉ được ba mươi bộ, lại tới chỗ trống nhìn lên, bóng dị nhân đứng trên lưng thú, nó lại dòm xuống hồ như xem đàn cá đủ loại sặc nước nổi lành bành, phùng phát tiếng khóc, cười quái gợ. Mới thấy cá tôm, chưa thấy loại thủy quái, mày vốn trốn dưới đáy hồ, đáy biển, chui vào hang hốc nào mà không dám lên. mày xưng thần hồ, tài cao phép lạ, sao không lên đây? tào lộn ra, rút gân, uống máu, ăn sống đốt tươi mày. mày trốn xuống âm, tào cũng tìm cho bằng ra. tiếng của nó chồn vần, nghe gai sắc như tiếng nạo mặt nứa. vừa dứt bất thần nó vùng hét lên vang động canh trường từng tiếng kéo lê thê nhọn quát rùi xuống dưới đáy hồ rồi cả vào thai của võ minh thần rồi bất ngờ nó nhảy tót xuống mặt cành xẹt bắc xẹt nam dọc theo bờ hồ hét lên một tiếng lại đánh sốc lá cờ đùi nhào xuống nước lần này không ẩn chìm như lần trước mỗi cái phất cờ lại phát kình phong ánh súc dọc bờ nước um um sóng dâng cao nước tung tóe Không khác bị cuồng phong, đến nỗi võ nấp tít đằng này cũng bị sóng xô bờ bắn nước lên mình. Bóng dị lúc này như phát cuồng, cứ vừa rít rú vừa đánh, miệng nguyên rùa, lồng lộn, không khác con quỷ thèm ăn thịt đang sục mồi. Sức kình đánh dữ dội, đến độ tôm cá theo nước bắn tung lên lấp loáng, vậy bạc dưới ánh trăng, sườn đêm, hơi nước giạt cả ra, xa tàn loãng đi. Võ Minh Thần thấy quỷ nữ nổi hung, còn đang đấy làm tạ. Thình linh có một con sóng dội cao vọt cách chỗ quỷ nữ vài chục xài, rồi từ đáy hồ bắn vọt lên một hình thủ quái đạn. Hình quái này dội nước bắn lên như pháo thăng thiên, cất đầu khỏi mặt hồ ba, bốn thước mà còn dìm nửa mình dưới nước. Cái đuôi quẫy ùm ôm làm nước bắn tung tóe, sóng xô bờ thật mạnh tràn cả lên mặt gành. Sau lao dậy ngã quật vào nhau răng rắc. Theo hướng trách 450 độ, hình thù của chỉ cách chỗ võ ẩn chừng 30 thước. Nhờ ánh trăng soi mờ, chàng trai nhìn thấy rõ đó là một con thủy quái coi tựa tựa như con rồng, đầu to, mõm đỏ như chậu máu, hai con mắt lồi đỏ khé, nanh thì chìa coi mười phần dữ tọn. Giống con rồng, con rắn, lại có chân nả, con dao lòng, thùng luồng, tướng thủy quái này dữ nhất trong các loại thủy quái. Chàng trai còn đang nín thở ngạc nhiên trước hình thủ quá lớn khổ của con quái vừa đội nước vọt lên, bỗng lại một phen sừng sốt nghe con quái phát âm như tiếng người lờ lỡ cài gài ghét. Đứa nào dám to gan đến hồ này đảm loạn giết tôm cá của chú hồ? tiếng của con dao long quái hét lên, giọng nghe rất lạ tai, vang âm không giống tiếng người ta quát, cứ như tiếng nói bằng bụng của một tay phượng xiếc, khiến Võ Minh Thần lấy làm quái gở hết sức, chàng trai vội nằm rạp xuống sau một mỏm đá đầy hoa cỏ ven bờ, cương mặt mắt dòm ra không chớp. Hét xong, con tuổi quái lắc cái đầu một cái quậy ủm đuôi, cuốn lên một cơn sóng lớn, dành dội cả hình thụ của nó quăng vào hàng mấy xài. Nó thở phì phì, phun nước lên như vòi rồng. Trên bờ, bóng quỷ nữ chợt thấy con tuổi quái dưới nước nhô lên, lập tức vất cờ kêu hú, nó xẹt ra ánh mỏm gành trỏ vụt tay xuống. Phát một chuỗi cười nhọn hoắt, tựa tiếng rùi đâm, quát bằng tiếng thổ. Tao thèm ăn thịt thủng luồng, tao kiếm khắp sơn cùng thủy tận, bụng sâu, hang thẳm, tìm con thủng luồng tinh, biết nói tiếng người, để bắt mổ bụng ăn thịt. Mày biết nói tiếng người, mày phải con tinh hồ này chăng? Nói mau! Dưới hồ, con thủng luồng lớn lắc đưa cái đầu, trợn trừng hai con mắt, hé nhìn lên, cốt đuôi vờn sóng, hét lên ẩm ý. Còn quỷ cái, mày to gan lớn mặt, dám xúc phạm đến thủy thần, giao lòng thần hộ ba bể, chúa của các loài thủy tộc mấy cõi sông hồ lĩnh nam ngự trong đền đài động phủ. Tao là tướng trấn hồ, quỷ cái canh khuya đến đây gây chiến, mày muốn cái gì? Quỷ nữ lại hét, tao muốn căng thay lột xác chúa thuồng luồng hồ ba bể, nó nấp ở đâu, về gọi nó ra đây, mày là quân nô dịch chớ nhiều lời, tao không tửa tay đánh giết mày, về báo ngay đi còn rào lòng dưới hồ cười ré lên đảo đầu đớp nước phun phì phì sào lòng chúa không gặp loài quỷ cái mày phạm đến hồ này to trừng trị a nhưng ta muốn biết tại sao vô cớ mày lại tới đây gây sự thủng luồng lô dịch kia ta muốn ăn thịt còn tình chúa ăn thịt hết giống thủng luồng mồm đỏ Quỷ nữ vừa quát dứt, con dao long biết nói tiếng người nổi hùng lên, kêu ré, vùng mạnh, bắn mình lộn khỏi ngọn sóng, phun phì phì một cầu vòng nước mạnh hết sức nhằm quỷ nữ bắn vọt lên. Mãi lúc này, võ Minh Thần mới nhìn thấy được cả mình mảy cuộc con thủy quái lớn như cột nhà cháy, dưới ánh trăng bờ, cái mõm há hốc phát ra âm phun nước rào rào. Cỏ hoan lâu sậy bên bờ ngã gục, nhưng quỷ nữ có nhan chìa này xem ra oai lực không tưởng. Nó hú lên từng chuỗi ngắn gọn muốn thủng màng tay, tay của nó vất vụt lá cờ đen đuôi nhau một cái, nghe bùng một tiếng lớn, lập tức kình phong đánh vệt cầu vòng nước rội ngược về phía con dao lòng, con quái ngã lộn nhào xuống dưới hồ. Con dao long rống lên vùng lồng lộn, vươn cổ há mõm cuối đuôi, cô chân quỷ nữ xẹt ngang dọc. Phát tiếng cười cười, khóc khóc, nghe trởn ốc, quỷ quái quật xoắn lấy nhau, bỗng con dao long hú lên một tiếng cực lớn, từ dưới bắn vọt lên ba bốn cầu vòng nước mạnh hết sức, chuột lên đầu, quỷ nữ cười rú, vất vụt đá cờ đen, kinh phong đánh trúng mấy cầu nước bùng bùng, nước bắn tung tóe bắn lộn xuống, con dao đồng cũng bắn nhào mà chìm nghiệm tưởng rằng nó bị thương, bất thần ngay sát bờ chỗ quỷ nữ đứng chợt nêu lên một con sóng cao ngất, chân sóng tỏa hàng mấy xải đường kính, con dao lòng đội sóng vọt hẳn lên khỏi mặt nước, dùng cả hình thù lẫn con sóng chụp quỷ nữ định rút xuống hổ nhưng quỷ nữ nhanh như con cáo đã nhảy vọt lên cao nhất, quất bùng lá cờ xuống mặt nước. võ minh thần đắp đằng kia chỉ thấy một vùng nước tóe tung tàn tán, tiếp theo có tiếng rú gai nhọn, giòm kỹ đã thấy bóng tan. Còn rào lòng ngã lộn, bạch xuống hồ, cái đầu lắc nghẹo sang một bên thở học, coi có vẻ bị thấm đòn kiệt lực. Quỷ nữ hạ chân xuống, dơ cao cây cờ, đỉnh phất nữa chợt rừng, trỏ tay quát ầm ầm Ta tha cho một mạng, mau vệ báo cho con tinh thuồng luồng, có mụ chờ trên bờ lột da căng thây, xẻo thịt nó ăn trò bộ Thịt thuồng luồng thành tinh, ngon hơn thịt xây non. Con giao long giống lên, lật lờ nặn ngụp xuống nước, cảnh tượng vụt trở nên im lặng trong mênh mông. Quỷ nữ vừa nhảy tót lên lưng của con beo đen, bất thần như từ cõi xa xăm nào, bỗng nổi lên một thứ tiếng âm u văng vẳng, trần vần trầm rợn ma quái, hệt như dưới đáy hồ dâng vút như rõ mồn một, một, đến võ minh thần và quản kình nấp tiết xa cũng nghe rõ. Không phải báo có giao long thần chúa hồ bà bể đây. Chúa thủy thần muốn biết Mi là con nào, bỗng dưng đến xâm phạm bờ cõi nước của thần hồ, giết hại quân tướng trên sông hồ trăng. Phải chính Mi, con tinh thuồng luồng chúa hồ biết nói tiếng người ta. Tao đợi ăn thịt Mi đây, tao kiếm Mi cả chục tháng trường rồi. Tiếng ma âm lại nổi lên, vẫn chưa rõ hướng nào. Còn quỷ cái không được mạn thượng, tài nghệ Mi được bao nhiêu, dám tới đầy ngạo mạn, không biết chúa hồ quyền lực vi phạm. Muốn gặp chúa hồ màu khai rõ, thực ra mi muốn gì lại đi kiếm ta. Giọng âm trầm vang vang điểm tĩnh, chứng tỏ kẻ phát âm là tay có uy lực dị thường, tự tin vào uy lực của mình, quỷ nữ cười lên mạ thép. Ta muốn ăn thịt thuồng luồng tinh, ta muốn rút gân của mày treo lên ngọn cây, mày sẽ được biết lúc nào sắp bị rút gân làm vật tế để oan hồn uổng tử. Im lặng mười giây, tiếng xa xăm lại cất lên, tiếp theo một chuỗi cười sắc như răng cửa. À, con quỷ cái này tới số, đêm nay ta mới đi du thủy phương xa về, không thích sát sinh, quỷ cái lại muốn dần thần xác. Ta trò gặp, nhưng chớ có mừng, xưa nay chưa đứa nào gặp được thủy thần giao long mà được toàn thây. Còn tao, cả chục năm nay chưa có con tuồng luồng nào mà gặp tao mà không bị tạo ăn thịt. Quỳ nữ vừa dứt lời, bỗng nghiêng tai mà nghe, thầy trò võ minh thần cũng ẩn kín mà lắng nghe, giữa vùng không gian khuya khuất, im sâu thẳm, vừa có tiếng đàn sáo nổi lên, âm thanh bồng trầm réo rắt, tấu một bản rất lạ, một bản sáo đàn bát âm hình như chưa bao giờ thấy trò võ nghe được. Cùng ẩm véo von rõ cả tiếng xanh tiền, nhịp nhàng uyển chuyển như dòng thủy lưu nhịp nhàng, đăng đàn cung từ thời xa xưa nào ảm về dương gian, khiến chẳng trai họ võ lấy làm lạ hết sức. Cảm giác mơ hồ bàng bạc như rơi hồn vào một thế giới âm thanh phi phàm nào bên kia cuộc sống. Còn quỷ nữ sau khi nghe âm dị nổi, quỷ nữ có vẻ sốt ruột, nhảy tót xuống xua con veo vào trong bòm đá, và quỷ nữ cứ vọt ngược vọt xuôi dọc bờ Tiếng đàn sáo véo von càng lúc càng thêm rõ rệt, đến khi tiếng xanh tiền vừa ập bền tài, thì từ sau làn sương trắng mỏng vụt hiện ra một con thuyền dài, từ sắc màu đến hình thù, coi hết sức vi phạm. Con thuyền đi vùn vột trên mặt hồ, toán đã đứng sững ngay trước mắt, mỗi thuyền đôi thuyền cong vút, chạm trầu sơn son tiếp vàng, dọc hai bên mạng có hai hàng bơi chẻo khua nước, với hai dải thủy thủ dị hình nhô lên nửa mình trở hình kỳ quái không phải là người, coi cũng tựa con thuyền thuyền rồng nhưng cũng chẳng phải thuyền rồng, giống thuyền bơi trải lại chẳng phải thuyền này. Mũi thuyền khoang căng gấm, vóc có rằm tua, cửa sổ mỗi nhịp chào thuyền chập chững trồm đi, tua rèm bay phần phật. Từ khi ra đời, theo tôn sư đi khắp lục địa Á Châu, chưa bao giờ võ minh thần được trông thấy một con thuyền kỳ dị với những bóng thủy thủ quái đản như thế. Chàng trai mở mắt nhìn sững không chớp, cảm giác bàng bạc, nghĩ luôn tới con thuyền bát nhã, những con thuyền của cõi âm, thở trong các điện phủ, mang trên đó đường nét kỳ hà phi phàm cả sắc thanh hưởng vị, cằn chầu áo ngự, nón giấy đồ thờ son vàng của cái thế giới ngàn bà, ngàn núi, ngàn mẹ cô bơi truyền thống không phải loại thuyền trên trần coi đúng thuyền cõi âm thủy thủ dị hình giống con thuyền không phải thuyền chồng a thuyền rào long thuyền ma thuyền quái hay thuyền thần hộ bà bể lạ dữ chưa quỷ nữ giao long trăng quệt sường mở ta đang chứng kiến cảnh cõi âm trăng võ minh thần ngẫm nghĩ loanh quanh tiếng đàn sáo tiếng bát âm sinh tiền nổi chìm vụt tắt Con thuyền lướt tới còn cách ba bốn chục xài, bóng còn vòng cung hạ tốc lực, dập sờn nhấp nhô, sóng xô bờ thóc rách, lẹ như bóng mà. Quỳ dữ xẹt luôn vào trong một cảnh đá mạ quát, thùng đường tinh, sao chưa xuất hiện. Giữa cảnh hồ khuyết lạnh vắng, trần từ dưới thuyền, tiếng gì âm hát lên chìm gai, phì phạm, giọng của một loài không phải tiếng người mà nói bằng tiếng thổ. Sao, sao ẩn núp? Quỳ nữ cười thét lên, sao chưa ra mặt? ta vơi cho người cắn trộm mà tiếng gì vọng lên cao ngạo oai nghiêm hết sức không được hỗn chú hồ ba bể quyền kép niệm màu không hề ám toán nhưng ta chưa cho mi thấy mặt nếu chưa biết mi muốn gì quỷ nữ ré lên khủng khiếp ta muốn cằn xác của mày làm đồ tế oan hồn tế xong ăn thịt của mày không sót một cái xương tao căm thù loài thủy quái tao rửa hờn cho những oan hồn uổng tự vì mi còn quái vật giả sưng thần hồ tào sẽ giết không còn một móng lời dứt bỗng dưới thuyền hát lên một chuỗi cười nhọn hoắt mà âm a mi trả thù cho những oan hồn rào lòng chúa ăn thịt người cũng nhiều như giống người ăn thịt heo thịt bò nhớ xào nổi phải mi là con cái chúng nó chăng quỷ nữ nghiến răng hét nhiều lời trước giờ chết mì sẽ chó giờ có hỏi hãy ra mặt nói chuyện với ta Hay phải đợi ta nhảy xuống thuyền cho đàn quái nó đánh giúp? Im mười giây, im đến rợn người, thầy trò võ minh thần nghe tỏ cả tiếng chim khoảnh khắc lọng sôi. Hai bên đỉnh núi cao mở khắc khoải, rồi bỗng có tiếng cười rú khủng khiếp thẳng lên như từng tràng sấm nổ màng tai, nhưng lạ nhất là võ nấp xế ra chỉ nghe bình thường như tiếng hét vậy thôi. Nhưng từ giao long thuyền chạy thẳng lên chỗ quỷ nữ đứng một luồng kình âm mạnh kinh người, đánh thốc vào toàn thần nữ quỷ như sấm nổ. Võ Minh Thần không thấy âm kình phạm tới mình, biết ngày quái vật dưới thuyền ma đã ra đòn cực hại. Nhưng quỷ nữ không phải tay vừa, lập tức khóc trống thê thảm vô cùng. Tiếng cười quật vào tiếng khóc, ngay trên mặt nước gần bờ khiến lau sậy, hóa lá, dập tơi bởi. Mặt nước nổi sóng tóe cao như bị vật chỉ đánh xuống. Giao long thuyền dừng lại, cách bờ khoảng chừng chín mười bộ, dập danh trên mặt sông. Tùy cách võ minh Thần xa chết hơn, nhưng nhờ ánh trăng, võ trông rõ hình thù tựa con thuyền rồng chạm trổ đầu con giao long nhẹ nành búa vuốt, sơn son phết vàng làm chàng trai cho lạ lạ. Cảm tưởng đó là một cái thuyền cõi âm vừa hiện lên với đám thủy thủ âm vật quái gở, Óc tỏ mò thôi thúc, chàng trai chỉ muốn tìm cách nhảy lên thuyền âm xem sao. Còn quỷ cái kia, mi tài sức bao nhiêu mà dám phạm đến vùng nước thiêng của thủy thuần, đem mạng đổi lấy miếng thịt của nữ. Mi bắt gửi ăn thịt, ta thèm thịt thuồng luồng, bắt con thủng luồng tinh xả thịt, mọi gàn, há sợ loài mi sao, nghiệt xúc, có giỏi cứ đánh tay đôi với ta. Đánh tay đôi, khắp gõi rừng dàn này, chứ đứa nào đánh nhau với thủy thần hồ ba bề mà không bị ăn thịt. Nhưng thủy thần hồ không thích ăn thứ thịt hồi hám xấu xí như mì, bắt bụi quỷ cái xấu xa, chỗ hồ nhìn không thấy đói. Tiếng cười hét hắt lên như trăm ngàn vuốt nhọn cào xé màng tay ra thịt, lần này phát từng chuỗi ngắn, mạnh gấp đôi trước, quỷ nữ không đau núng, lập tức khóc rống lên thảm khóc, âm kình xoắn lấy nhau, cả một khu bờ nước ầm ầm như nổi cuồng phòng sấm sét lau dập, lá bay, sóng dờn, nước sôi sục trong canh khuya thanh vắng tiếng cười rú tiếng khóc gào tỏa rộng trờn vườn khắp hồ ba bể hoang sơ nghe như đang có cuộc quần ma tụ hội cười khóc đảo điên gào rú mưa trút gió gọi hồn người cõi âm ti khiến kẻ bạo gan cũng phát ớn quan kinh nấp tít xa dòm tới tuy thuộc loại lì còn thấy tóc cái muốn dựng lên trước cảnh tượng quái gở lần này tiếng cười khóc hết sức dữ dội võ phải ngầm vận điện công bế huyệt đạo phòng hờ nhìn xuống hồ sóng nổi dồn dập mà giao long thuyền vẫn đứng yên thậm chí hai hàng thủy thủ bàn tay chèo cũng trơ như trành vẽ khiến chàng trai ghê thay sức phi phạm của quái vật chúa hồ cứ thế cảnh loạn cuồng cười khóc diễn ra đến hơn một phút thì thình lình im bặt từ giao long đến thuyền tiếng dị hắt lên vảng động a con quỷ cái này kêu khóc thảm thê nghe khác thường nghe thần hồ cười không chết Đáng được thả tội, mau rời khỏi vùng đất cấm cho toàn mạng, bình tướng đâu, về động. Tiếng thuyền vừa dứt, lập tức lại nghe tiếng đàn sáo bát âm nổi lên véo von, lồng lộng muốn bốc tận mây mờ. tiếng xanh tiền xoang soàng vừa cất nhịp, hơn hai chục bơi chèo nhất loạt của nước, giao long thuyền nhấp nhô lướt đi, trên bờ quỷ nữ vùng trỏ xuống hét lanh lành, giòn như thủy tình vỡ. Ngẹt súc thủng luồng tình, mi định bỏ chạy sao? Dừng lại, đừng để ta phải theo mi về tận hang ổ. Mi bắt người ăn thịt, ta xả thịt moi gan mi. Mi sợ không? Nghiệt xúc tội mi chồng chất. Đêm nay gặp ta, mi phải đền tội. Chạy xuống âm ti cũng đừng hòng thoát khỏi. Dào lòng thuyền theo nhịp đàn, sáo véo von uyển chuyển đã lướt đi vài chục dải. Bỗng có tiếng âm vang đàn sáo sinh tiếng thuyền âm đảo xẹt vòng thúng lại lao qua chỗ Võ Minh thần nấp, khiến chàng trai đật đật nằm rãnh mình xuống như con rắn. Mày chỗ này có lá hoa trộm ra, chàng trai lại được dịp nhìn sát hơn, có lúc bạn thuyền chỉ cách vài sợi trông tỏ mồn một từng đường chạm trổ, từng mái chèo sơn son, từng hình thu thủy thủ quái kia đúng giống thuồng luồng đứng chân sau, treo bằng chân trước, con nào cũng mắt dương thảo đáo, há mõm nhe nhanh càng nhìn gần càng vô cùng quái gở Và kỳ dị nữa là gần ngay chỗ bối thuyền, gần thuyền căng môi gấm phóc, còn có một bầy dao long khác ngồi dọc mạn đang tấu nhạc, con cầm đàn, cầm nhị, con xanh tiền xáo như người ta. Thuyền lướt qua, đảo trách mũi ra, đuôi hướng về chỗ võ nấp, chàng trai bỗng trột lòng, thoáng thấy khoang đái che gấm bọc có ánh lửa vật vợ bên trong hình như ánh lạp nhựa chám và trên nền vách cấm có in rõ mấy bóng trong khoang đường nét linh hoạt sợ bóng người ta mà lại bóng nữ thì phải bất giác chàng trai sực nhớ lại lời tử chúa trên hồ kiều cứ lời lão con tinh giao long hồ ba bề trượt thiếu phụ bắt làm vợ a nếu vậy bóng đàn bà trong kia có thể là thế tiếp của nó xem ra giống quái vật thích đấy vợ người này Dạo rừng thiêng mới phát sinh, như còn tình chúa hồng cầu quầy hấp sát mẹ ta, xưa cũng vì mẹ ta không chịu làm vợ của nó, làm cách nào lần xuống tuyển chăng? Thuyền lướt qua, mùi thơm hăng hắc thoáng tạt lên mũi của võ, chàng trai đang ngạc nhiên, sự nghe tiếng dị âm vang trong khoang gấm vọng ra. Còn quỷ cái, chúa hồ ba bể đi du thủy về không muốn sát sinh, ta tha mạng cho mi, mi tưởng quyền lực chúa hồ có thế thôi ư Hừ, còn coi đây, chú hổ bắt sống mi. Lời vừa dứt, giao long thuyền rừng lừ lừ trôi giữa khoảng võ. Quỷ nữ đứng cách bờ tám chín sải ngang, dưới trăng vuốt thỏ ra một bàn chân thuồng luồng to như bát đấu. vuốt cong nhọn hoắt, dài nghêu, sáng quắc mà lại đỏ như máu. Bàn chân vuốt này từ trong rèm vóc thua vừa thỏ ra đã thấy nó kéo dài ngoằng đến mấy sải, nhằm quỷ nữ chụp tới còi hết sức quái gợ Vẫn đứng sau bỏm đá với con bèo đèn, quỷ nữ ré lên một tiếng ngắn và sắc, vùng đuôi lá cờ đuôi nhau, thất vụt cái thật mạnh. trong trăng, lá cờ dị cũng như kéo dài ra, cách mặt chừng mấy thước, quất trúng bàn chân quái phát ra một tiếng bùng lớn. Tối sầm một khoảng, cả hai vụt biến, võ mình thần, chú mục dòm thoáng thấy tay con quỷ, cờ quỷ nữ run mạnh, liền mấy cái. Quỷ nữ lùi lại khoảng một bộ mà hét lớn, thông luôn đắp mái dưới thuyền, nghiệt xúc xa trượt ló mặt, đợi ta đốt thuyền ma. Tiếng gì dưới thuyền hắt lên, lửa nào đốt nổi thuyền giao long thần, mì sắp chết thui, mau khai nguồn gốc, coi cái đứa nào mà ở đâu tới. Đợi khi thấy sắc mì căng trước bàn thở tế oan hồn, mì sẽ biết ló mặt mau. Chỉ nghe tiếng thét vang âm bất thần, bùng phù. Từ trong quang thuyền gấm vụt bay tóc ra một khối lửa lớn, bắn thẳng lên chỗ quỷ nữ, bay xé không khí nhanh như viên đạn lửa, kéo dài vút mạnh kinh người. Lần này quỷ nữ cũng phất vụt lá cờ, nghe bốp một tiếng, bắn ra một khối lửa, hai khối quật vào nhau phát tiến nổ như đạn tạc, lập tức tan ra thành hàng trăm khối lửa nhỏ, kinh phóng ảo ảo thổi vào, vù vào nữ quỷ. Quỷ nữ phất cờ, bắn giạt ra, ra một số còn... Một số vẫn táp vào ngực, nghe xèo xèo mà tắt liền. Phất chát nữa, một mớ lửa bay xuống thuyền cũng bị đánh bạt tung, rớt xuống nước xèo xèo. Quỳ nữ lúc này nổi hung, phất lìa địa mà hét. May không ra, tao đốt thuyền của mày. Bùng bùng bùng, ba thoi lửa bắn tóc khắp thuyền như ba viên đạn lửa. Từ trong bỗng thò ra một bàn chân quái xòe vuốt, chụp thoi lửa ném bõm xuống hồ như một khối chạy vòng cung thoát ra được khỏi sức vuốt kình bắn trúng vạn mạn vách gấm lập tức thoi lửa phát nổ quang bục qua làn gấm bắn té vải bắn vào khoang võ binh thần nấp xế xa thấy rõ lòng trong khoang sáng loá vang vẳng tiếng thét giật giọng âm âm Zano tội mị đáng cho thùng luồng ăn thịt sao dám hạ mạng giao long kim thảnh xuống không hề chi tha cho tha cho về phủ thôi tiếng thánh thót như giọng chim oanh thò thè vọng từ khoang gấm ra trồng vắt rõ tiếng đàn bà cõi trần văng vẳng lại có tiếng xiềng khóa loảng xoảng tiếng võ càng lo cho lạ lạ phía bọn đá kia quỷ nữ cũng nghe thấy không hiểu sao đang ngửa mặt cười thè thé. quỷ nữ vụt dừng tay vất cờ đen quát giật giọng tiếng đàn bà dưới thuyền tinh phải là công chúa tây bắc bà chúa nàng tây bắc phải chăng lập tức có tiếng hú nhọn Tiếng bát âm xanh tiền cất lên vang lừng, mơ hồ như có tiếng nữ nhân kêu thánh thoát trong khoang. Hàng treo khua nước tué, thuyền trồm trồm, tiếng dị hét lớn. a con quỷ cái này tận số, dám làm lộng thuyền linh. Giải nô, giải nô, hậu chúa, giải nô, lui cho chúa bà an nghỉ Lời buông, trên bờ lúc này hình như quỷ nữ đã nổi cơn mê chiến. Bất chấp nguy hiểm, quỷ nữ kêu rống lên, phải là chúa bạc và nhảy tót lên lưng con bèo đen, sông vọt ra lồng đảo dọc bờ. Võ Minh Thần thấy quỷ nữ nhảy ra lù lù trên gành trống, trạng thái vừa lẩm bẩm bốn tiếng, ngụy chờ mụ rồi, quả nhiên từ dưới thuyền bột bắn vút lên liền ba bốn mũi tên nọ liền trầu cắm phầm phập cả vào ngực của quỷ nữ không hề phòng bị. Xuyên võ bật kiều vì đoán chắc đó phải là loại tên cực độc hại. Nào xe, quỷ nữ thấy bị tên, đưa luôn tay nhổ phăng ra, thảy xuống hồ. Phất điên lá cờ đuôi nhau phầm phập, cắm vào mạng thuyền son thép. Nghiệt xúc hồi thành bắn trộm, coi tao đây. Xứt lời quỷ nữ phất điên lá cờ đuôi nhau, hầm hầm định dục thú nhảy xuống hồ. Ngày khi đó, kinh phong từ dưới thuyền quái phát ra ảo ảo, lẫn tiếng thét vàng âm. Không đứa nào được động thủ, giải hậu đâu, giao lòng ra bắt sống con quỷ cái lộng hành này. Trong thuyền âm, lửa quỷ nữ đã dập tắt ngấm, có thuyền bỗng đùi phát lại, đảo ra xa vài chục xài, quỷ nữ nghe tiếng hét luôn nhảy lại, con bèo đèn giống lên, võ minh thần dương mắt trừng trừng nhìn xuống. Giang Long thuyền giữa cảnh hồ lặng nước yên, thành linh sóng nổi cuồn cuộn, rồi từ dưới chân một con sóng lớn bắn vọt lên, một con thủy quái to tròn như bánh xe bò, hình thù nó cất lên khỏi mặt nước đến hai bà gang, đeo theo một khối nước lớn, theo đà bắn nó còn lướt đi đến mấy sải mới hạ xuống mặt nước, cứ thế chạy vòng xoè xoé trước Giang Long thuyền, vành đến đâu nước tóe hai bên coi cực kỳ hùng mãnh, còn dài khổng lồ Ồ, oh, vùng hộ ba bể này lại có con thủy quái to lớn đến như thế, không trách dần quanh miền hồi này không ai dám bén bảng tới. Võ Minh Thần, chú Mộc nhìn con quỷ dưới trăng, thấy rõ cả hai mắt của nó đỏ khé, cái mồm há rộng hoác đỏ như chậu máu, sức văng của con dài mạnh đến nỗi. Khi nó không nhảy vọt, thân hình của nó cũng chênh vênh lên khỏi mặt hồ, chỉ còn dính hồ một khoảng đằng đuôi nhanh như mảnh sành thảy chạy là là trên mặt nước. Con thủy quái là há ngoác cái mõm phun nước vì vì tựa vòi chồng phát ra những tiếng kêu rất lạ tai. Nó sẽ đảo vòng thúng vào sát bờ lượn qua chỗ quỷ nữ đang đứng. Các quỷ nữ lẫn con beo đen đều dòm xuống hồ, thủy quái xuất hiện, con beo đồng lộn giống lên trực ngày tấp nhưng quỷ nữ vẻ thoáng ngạc nhiên, trỏ tay mà quát. Con tinh thuồng luồng sau hình thù lại như cái bánh xe lập tức có tiếng hú ma âm vang động canh rừng. Còn quỷ cái kia? Giao long thủy thần sẽ cho nó ăn thịt của mi, dài hầu, chủ thần hồ trong ngươi cả hai con thịt đó. Thủy quái rít lên một tràng, xét đảo về phía giao long thuyền. Khi con dài khổng lồ vừa vanh tới gần thuyền, bỗng nghe phát một tiếng bùng như nổ ống lạnh, rồi ngay trước mũi thuyền nổi lên một cuộn khói đen xì như mực tàu. cột khói tỏa rộng đặc xệt, Thoáng đã xóa nhỏ hết bóng thuyền kia, con dải vanh xe xé vào vùng khói đen đã mất dạng luôn. Võ Minh Thần dòm ra chỉ thấy mặt hồ cuộn sóng, bất thần từ trong đám khói mù phát ra một chuỗi cười thế nhọn ma âm rợn rợn, trờn vờn bốc thấu trời mây. Tiếng cười nghe phi thú phi vân, hết sức quái gở, tỏa rộng như cào vào trong màng tai của con người khiến trò võ minh thần muốn trói tai con beo đen này xem chừng không phải beo thường cũng giống lên giận dữ con quỷ nữ đập tức hét lên mấy tiếng thật to thổ ầm sợn cước ba chú họ bạc có dưới đó không sao không lên tiếng im lìm tiếng cười lại nổi lên đổ xuống mặt hồ đổ mãi như chìm hẳn làn khói đen cũng mỏng dần bùng một tiếng như trống lạnh nổ khói đại đặc sệt tỏa ngút một khu bờ hồ Từ trong làn khói, bỗng bắn vọt ra một hình thù cực kỳ quái đàn coi như tựa con rồng, hai con mắt đỏ khé, sáng rỡ như hai ngọn đèn pha. Một con thùng luồng cực to lớn cưỡi trên lưng con dại bánh xe. Nhà nành búa vuốt bụng ngoác như chậu máu phát ra những chuỗi cười rú vang động núi non canh trưởng khuya khuất, làm cho kẻ bạo gan cũng phải dựng tóc gáy trước sự xuất hiện tình lình của loài quái bán âm bán giường gớm ghiếc. Cái đầu ngóc cào lắc lư, đôi quấy đập nước tung tóe, Con thủng luồng biết nói tiếng người, cưỡi xẹt vòng thống ra, rồi đại xẹt vào khói mù, hét vàng âm. Tận số, tận số, đứa nào thấy giao long thần là đến giờ tận số. Quỷ cái, mi là tài lực bao nhiêu mà dám phạm đến thủy thần. Võ nín thở hồi hộp chờ đợi. Quỷ nữ gò thú, hai con mắt sáng rực vẻ mừng rỡ trước sự xuất hiện của giao long chúa. Quỷ nữ rống lên như sấm. còn tình thủng luồng, Thuông luôn, phải chính mày, mới bắt đàn bà đẹp về làm vợ, Tao kiếm mày khắp mấy miền sông hồ hàng vụn đêm này mới gặp. Giao Long Chúa cưỡi dài xẹt xa, lao tốc tới chỗ thủy nữ đang đứng, lẹ như chớp, nó ngửa mặt thổi phù một cái vào mặt quỷ nữ. Tuy đứng xa vài mười sải võ Minh Thần cũng thoáng thấy từ miệng con Giao Long Chúa phun trong một cầu vòng khối đỏ như máu, hết sức quái đạn. Không chút sợ hãi, quỷ nữ cầm lá cờ đuôi nhau vứt bùng một nhát, đẩy đun cầu vòng đỏ bạt lại, tỏ tay lên vai, rút xoạt ra một thanh bảo kiếm. Cách khoảng 10 sải, quỷ nữ vừa rút kiếm, dao lòng chúa cười ré lên, phát tiếng ầm ưu. a, quỷ cái có thành kiếm báu, cho mi chém ba nhát thử coi trước khi giải ăn thịt. Dưới trăng, lưỡi kiếm sáng loáng, nhắc coi cũng biết loại kiếm quý. Quỷ nữ chẳng nói chẳng rằng, múa một đường tròn, chém véo một cái. Lưỡi kiếm lập tức rời khỏi tay quỷ nữ, thành một luồng sáng cầu vồng trắng xóa, bay vút từ trên gành xuống xả trúng đỉnh đầu của con dao long Lạ thay, dao lòng chúa không đỡ, không tránh, dục luôn con giải lên đầu để đỡ thành kiếm. Nhắc kiếm sung thiên tưởng chừng sắt đá cũng bừa đổi. Nào dè, chỉ nghe chát một tiếng tué đựa thanh kiếm bắn dội đại hàng xải tay, quy nữ giật mình rung động tâm thần vội thu kiếm về, giòm lưỡi thép nhờ loại kiếm quý mày chừa mẹ, quy nữ thở phào nghĩ thầm, con tình chúa thủa luồng này nói được tiếng của người ta không phải là thường vật nên kiếm không phạm nổi, phải thư phù như chém hồ ly yêu nghiệt mới xong. bèn dùng beo đen lùi mấy bộ dơ lưỡi kiếm ngang mà làm tư thế thủ thế, cắn chặt lưỡi, đóng chú phun vỉ vào lưỡi thép. Quỷ nữ làm rất kín, nào ngờ giao long chúa đã cười thét lên gải rợn. Quỷ cái định thư phù chém quỷ thần như chém loại yêu quái, chúa giao long khổ bà bể là bậc thần linh, không phải ma tà yêu quái. Cho mi được cả chạm yêu kiếm, chém phạm nhàn, nguyễn bá linh thời xưa đều cũng vô dụng. Cứ đọc chú đi, mi còn chém được hai nhát nữa thôi. Lời vừa dứt, quỷ nữ đã hét lên lành lành. Thùng luồng tinh, mày ăn thịt người, hãm hiếp đàn bà, sát phù hiếp phụ trời chủ đất diệt, này coi đây, ta bạo oán cho người chết oan. Lời buông, tài kiếm đã buồn mạnh, nghe soạt một tiếng, mũi thép bay vụt xuống nhành như điện, phóng trúng cổ họng của con dao long chúa, lần này không chém mà đâm xuyên mạnh như giáo đâm. Ngờ đâu, lần này vào lòng chúa cũng không tránh đỡ, chỉ hất đầu vươn cổ đã nghe chát một tiếng. Võ Minh Thần thấy nháng sáng mấy khối trước mặt. Giao lòng cua xoàng đã nắm gọn bà khúc kiếm gãy. Trên bờ, quỷ nữ chúi đầu suýt lộn xuống hồ, vội lấy thăng bằng trố mắt dòng giao lòng, miệng lắp bắp gì không rõ. Giao long cười sằng sặc thả lõm bõm bà khúc kiếm gãy xuống dưới hồ mà thét. Mi còn chém được nhát nào nữa không? chém hai lần trúng vào lòng đều vô ích, quỷ nữ vừa kinh vừa giận, kêu trống lên cực kỳ thống thuyết, vỗ đốp vào con béo đen. Con beo này cũng giống lên bột chàng toang động, nhảy trồm xuống phía dưới hồ. võ minh thần dòm theo không khỏi ngạc nhiên, thấy con beo này bơi đội dưới nước như loài hà mã, nhô hẳn cả người lên bốn chân, đuôi cuồng nước bắn đi vụn vụt cực kỳ hùng mãnh, lao thẳng lại chỗ giáo lòng chúa, lúc này chỉ cưỡi lưng con rải lập lờ không di động. Vừa sắp tới, quỷ nữ vừa trống lên cực kỳ bị phấn. Oan hồn cõi thế, hãy phù hộ cho ta đánh chết con tinh báo thủ cho người thần tích. Lời vừa dứt, quỷ nữ phất bột lá cờ đuôi nheo vào giáo lòng. Từ trong lá cờ phát ra liền hai ba khối lửa lẫn kình phong ảo ảo Kình phong quạt lửa thốc mạnh hết sức. Giao long dơ chân trước vẩy một cái, kình phong quật ngược lại phát nổ lốp bốp thành nhiều khối lửa đỏ rơi lả tả xuống trước. Quỳ lữ phát vụ lại từ trong lác cở bắn ra mống khí đen đánh tốc vào mặt giao long. Giao long chúa rẽ lên. A khói độc khói mê há mõm đớp văng cả hai mống. Võ Minh Thần nấp gần đấy theo dõi cuộc chiến, không khỏi đấy làm lạ về cái cờ đen của quỷ nữ. Chàng trai phỏng toán, đó là một lá cờ đặc biệt được chế tạo rất công phu, trong có cả nhiều bộ phận bắn lửa và khói động. Nào dè, cờ giữ cũng không làm gì nổi rào lòng. Chàng trai có lúc đó mới lường được sức lợi hại phi phàm của quái vật xưng là quỷ thần. Đảng quản sát đã thấy quỷ nữ phát nhát thứ ba. Giữa đêm thanh, chợt phát liền hai tiếng đoàn đoàn, đúng là tiếng súng nổ rền vang. Trông ra, Giao Long Chúa bật ngựa về phía sau, nhưng chỉ lặng đi chút, lại như thưởng lợ, lập tức rúc lên những chàng ngắn, thổi phù một cái. Tử mõm Giao Long bắn ra một luồng nhiệt khí, bắn trúng lá cờ, cờ bốc khói, bùng cháy rực, quỷ nữ thất kinh vừa ngồi xuống, vừa nhúng lá cờ xuống dưới nước cho khỏi cháy. Giảo Long đã sờ vuốt mà chụp. Từ trong chân vuốt của Giảo Long, bay ra một luồng huyết khí đỏ chói, giống hệt chân vuốt kéo dài vồ lấy quỷ nữ. Quỷ nữ nhổm lên, vung tay đẩy ra một đường kình phong, chạm hình huyết khí, kình phong tiêu biến, luồng huyết khí Giảo Long đánh chụp trúng mình của quỷ nữ, tự nhiên quỷ nữ rú lên ôm ngực lão đảo muốn gục. Cây cờ rất luồn xuống nước, Giảo Long rét lên khủng khiếp: "Quỷ cái, mày phải vào bụng giải!" Ngày lập tức, con giải xé nước vành tới, con beo đen thấy nguy rống lên vùng bỏ chạy. Quỷ nữ bị luồng huyết khí, lảo đạo, vẻ kiệt sức, mặc còn thú giải, kêu rống lên cực thảm. Mười mấy năm tù luyện không trả được thủ sâu. Ôi, cha đâu, mẹ đâu, sức còn đã kiệt rồi còn đâu. Tiếng kêu thống tiết động đến tai chẳng võ, làm võ rúng động tâm gan, bỗng thấy thương bóng quỷ nữ kia vô cùng. Ôi, gái quỷ kia kiệt sức lắm rồi, ngoài kinh phong hình như nàng ta còn bị nhiễm cả yêu khí nữa. Luồng huyết khí hình chân vuốt dao long vô cùng lợi hại, sức người chịu đựng không phải dễ. Gái quỷ, dao long kia là hát ám vật hay là giống quái nhân quái vật chưa rõ, nhưng cứ nghe tiếng gái quỷ kêu sống, rõ ràng nàng ta có cha có mẹ, thần nhân bị chết dưới vuốt của dao long chúa. Cha mẹ mình cũng thác oan vì loại tình quái chúa hồng cậu quẩy. Đồng bệnh tương lân, này gái kia sắp bị con quái ăn thịt, lẽ nào mình chỉ nấp nhìn. Nhưng có còn chiếc dao long thuyền kia, bên trong có bóng người, lạ thật, làm cách nào lần tới coi mới được. Đã nghĩ ngợi phần vân, nửa muốn nhảy xuống cứu nữ quỷ, nửa lại muốn tò mò, mò tới cạnh dao long thuyền thám thính, võ minh thần sực nhớ tới quản kinh vẫn nấp đợi xa xa. Vốn có sức hơn người, nhờ viên chúa má đầu sơn cùng vòng luân phiên rèn luyện. Truyền bí thuật, quản kinh ngày nay tài nghệ đã vượt khác xưa, có thể lãnh việc thám thính đi được. Cảm mừng võ minh thần vừa quay lại định giả cú mèo rút khỏi, vừa may quản kinh đã bị óc tỏ mỏ thôi thúc, đang nương bóng tối mèn lại. Lạ dữ à! Con tinh thường luồng thần hộ ba bể yêu thuật gớm ghê, súng bắn không chết, cái quỷ kia bắn sắp bị nó ăn thịt rồi, cậu hai ạ. Võ quải tay nắm quản kinh, kéo nằm xuống, xịt nhỏ xuống hồ thi thảo. Chiếc thuyền mà quái vừa giờ vẫn đậu trong đám khói mù trong thuyền chắc có nhiều cái lạ, vậy khi tôi nhảy ra đánh với con thường luồng tinh, chú mau tìm cách chặn lại, lại gần chiếc thuyền xem sao nhá. Cậu hai định điều mạng sao? Cha, phải cẩn thận đấy, con tinh thủng luồng quyền lực phi phạm. Biết, những cái quỷ kia sắp nguy rồi, không thể đứng nhìn người bị nạn mà không cứu. Chắc nàng ta có, có phải người không, cậu hai không thấy mặt mũi của nàng ta, sao, sao hai cánh nanh chìa ra, còi dễ sợ đấy. Quan kinh vừa dứt lời, đằng gành đá, con beo đen đã cất mình nhảy vọt lên bờ nào dè giao long chúa quả lợi hại phi thường, không chút vội vã. Giao long chúa cười ré lên khủng khiếp, thò thân trước chụp một cái, ngẹp bùng một tiếng. Thầy trò võ minh thần nhìn lại đã thấy cả quỷ nữ lẫn con beo cùng dống lên. Quỷ nữ bắn lộn xuống nước cách bờ chừng hai sải, con beo đen theo đà trồm mạnh xa hụi xuống nền gạch đá. Cả hai cùng bị đòn kinh. Nhưng xem chừng con thú nhẹ hơn, vừa rớt xuống, nó lăn đi mấy vòng, trồm luôn dậy, nhảy sổ lại gần bờ nước, kêu rống lên, lồng lộn, đi kiếm chủ. Quỷ nữ rớt bõm xuống hồ nước, thu hết toàn lực, quẫy nước bắn mình lên lưng, đầu choáng mắt hoa, sức suy kiệt, nàng ta chỉ trồm lên khỏi mặt nước được vài gang lại xa xuống thở hồng hộc nghiến rằng kèn két trỏ mắng do long phẻo vào con béo đen nhảy tóp xuống cõng chủ lên lưng, rào lòng chúa cười thè thía. quỷ cái, mi chịu sao nổi đòn bản mệnh rào lòng chúa. đêm nay chính mi tới nộp mạng, mặt mày thì xấu xí, rào lòng chúa không dùng được, giải nô thưởng cho mi con mồi cái đó. con béo đen bắt về chúa nuôi có việc. Lạ thay, con giải khổng lồ dưới chân Giao Long Chúa nghe chủ truyền, nó như hiểu rõ, lập tức phát ra một tràng rít âm quái dị gài gài. Nó lừ lừ bơi tới rất ung dung, há hốc cái mõm ngoác đỏ lòm phun nước phỉ phỉ, thoát cái đã trôi đại gần nữ quỷ. Con véo đen, cõng chủ cùng vùng vùng trồm nước lên bờ, nhưng Giao Long Chúa chỉ thỏ chân trước véo một cái, cả người cả vật đã bị một sức mạnh vô hình lôi nghiến lại. Dưới trăng, con dài vụt trở nên hung tợn khác thường. Nó vùng cất ngóc cả thân hình bánh xe lên khỏi mặt nước, lắc lư phì phì, mép dài mồm loa, coi giống như con cắn hổ mang, bành sắp đớp ngué. Chỉ một tích tắc, quỷ nữ sẽ vào bụng quái. Bắt thần từ phía tả, có một bóng người bắn vụt lại như một con chim cắt theo tiếng quát sang sảng tựa chuông đồng. Yêu quái nghiệt xúc kia không được hại người. Tiếng quát kéo lề vút trong không khí, tiếp theo liền một tiếng soạt mạnh như xe lụa, từ phía bóng kia bay vụt ra một luồng sáng bạch cầu vồng sáng chụp xuống mõm con giải quái, ngay khi bóng kia còn lơ lửng trên cao. Chỉ nghe phập chát một tiếng nhanh như điện, luồng sáng cầu vòng chém trúng mõm răng của con giải, vặt bay luôn một mảng răng lợi mép, khiến cho con quái khổng lồ rú lên vang động, ngậm luôn mõm lại, máu phun phỉ phì con giải đau quá từ từ chìm xuống rất tình khôn con béo đen xé nước mà chạy sự việc xảy ra nhanh như cần lốc đến lối giao long đang ngồi lưng giải cười thèm thé vừa nghe tiếng quát giòm xuống giải đã bị thương gục mõm nổi giận sùng thiên giao long chúa vùng búa vuốt đảo đầu quét liền nhãn tuyến hét như sấm đứa nào dám chém giải nô của chúa thần hồ chỉ nghe véo một tiếng luồng sáng bay sạt đầu gào lòng vụt tắt Bóng người hạ xuống gành, hiện ra một chàng trai mặt đẹp như trăng rằm, lạnh như nước đá, hai con mắt xanh biếc mày xách ngược, người phần ủy vũ. Trên tay còn kẹp một thanh liễu diệp đào sáng rỡ, võ mình thần, chàng trai trẻ tuổi hồ lớn. Cô quỷ áo đen cứ rút khỏi vùng tử địa, đã có mỗ chặn con tinh thủng luồng Giao long hú lên giữ tận, dục giải rượt theo quỷ giữ. Quỷ cái, mình muốn trốn đâu cho thoát, thằng con nít kia. Mày tới số rồi Dám chọc giận thần hồ Không chút nào đúng Võ Minh Thần trò mạ quát Dừng lại không ta chém đấy Con giải phì phì Nhưng lúc này nó có vẻ thấm đòn Lướt đi đã nặng Võ Minh Thần nghĩ thầm Tiền hạ thủ vi cường Giờ nó còn cách ba mười bộ Chém là vừa đẹp Chỉ nghe véo một tiếng liêu Diệp Đao xả bụt xuống Và dọc mõm của con giải cách bấy bộ Bỗng thấy rào lòng chúa thò vụt chân vuốt ra vổ thành đào nhành như cắt, chỉ nghe keng một tiếng, liệu đào chém trúng luồng huyết khí, phát tiếng khô giòn, bật rội lạ đến hai sải. Võ mình thần thấy toàn thân rúng động, rào lòng chúa cũng rút tay về, luồng huyết khí hình chân vuốt cũng biến mất ngay. Nhành như điện, chàng trai họ võ thả luôn tay trái, tay phải đảo phóng vụt dưới bụng, rào lòng chúa cũng lại thò hai chân vồ lẹ ghề gớm nào ngờ quỷ nữ đã vung tay gạt pháp tay của võ ra nhảy xuống gành đá lảo đảo thở dốc trợn trừng hai con mắt mà mắng đến tên nhóc con sao dám sờ vào vai của ta ai khiến mi xen vào việc riêng của ta mi giống được hồi thối mó vào đàn bà không biết xấu hổ ư tịnh được khốn kiếp này bị mắng chàng trai tất kinh trố mắt dòm quỷ dữ ngơ ngác như vừa trên cung trăng rơi xuống chàng trợn mắt kêu ấp úng ơ ơ cô cô quỷ sao thế? mỗi đây lòng thành cứu cô quỷ bị nạn cơ mà. quỷ nữ rít lên giận dữ. ta kinh tởm mi giống được khốn kiếp đứa nào cũng dâm ô bẩn thỉu thấy giống cái như mèo thấy mỡ giống được người giống được vật giống nào cũng vậy ta đã thể moi gan mổ ruột cắt giống của bọn mi võ minh thần hết sức kinh dị cho là gái quỷ phát tiên chàng trai trố mắt dòm gái quỷ lúc này đứng gần mới trông thấy rõ mặt môi bầu nang chìa sẹo bóng, coi cạn phát gớm. Thông thường người ta dễ có thiện cảm với người bị tính đẹp và cử chỉ tử tế, hy sinh nhiều khi cũng bắt nguồn phần lớn từ đó. Vì xưa nay người càng văn minh càng ưa cái đẹp và háo sắc, nhưng võ minh thần từ nhỏ toàn sống với rừng thiêng nước độc, nghiệt số biến chàng trai thành cô độc, từ hạ sơn đầu óc chỉ nghĩ đến nguồn gốc thân thế thủ nhà. Nên khi thấy một kẻ ôm nặng thủ nhà chỉ biết lấy gan báo oán cho phụ mẫu, chàng trai chỉ thông cảm chuyện đó thôi, không hề để ý tới dung vạo, dị tính, đồng tính chỉ cả. Nhất thời đồng cảnh lại gấp nguy tới dưới bóng vuốt của loài tinh chúa cũng giống yêu quái như con tinh hồng cầu quầy hại cha mẹ của chàng, nên võ nhảy ra xả thân cứu nạn không quản hiểm nguy trước sao lòng chúa cực lợi hại này chẳng ngờ vừa rớt dưới nước lên lại bị gái quỷ xỉ bạ thậm tệ. Chàng trai thu hồi điệu đao liếc xuống hồ thấy dao long cưỡi giải đang lắc lừ trồi lại. Chàng trai đật đật phất tay ra hiệu dụng. Kìa cô! Cô quỷ à! Cô nương! Cô nương mau rút khỏi nơi này không nguy mạng. Cô nương bị hơi độc tả khí nhiễm nặng rồi mà cô nương vẫn còn tỉnh trí chứ. Quỷ nữ loạn trọng vịn vào mỏm đá, quắc mắt hét qua hơi thở dốc. Ai khiến đến ngươi, tên mặt người giả thú thối tha, ta còn lạ gì lũ giống được các ngươi. Hừ, lũ các người, khác gì con tinh được thủng đuồng kia. Cút ngay, sống chết được thua mặt ta, ai khiến ngươi xen bảo. Thủng luồng tinh, ta còn thở được, còn tử chiến với mì. Dứt đời, quỷ nữ đảo đảo loạn trọng, lào ra phía ngoài, lăm le nhảy xuống. Võ Minh Thần thất kinh quải xuống luôn tay, túm được cổ tay của quỷ nữ lồi nghiến lại còn đường điên rồi sao? sao lại nhảy vào miệng của con dải? rào lòng chúa cười thét, trỏ tay lên. thằng mặt trắng, à, mi không quen con quỷ cái, sao liều mạng uổng đời? chúa rào lòng không vội, mi còn dịp lánh mình. chúa rào lòng không dùng giống được làm gì đâu. Võ Minh Thần chỉ định cứu cô gái quỷ, thấy rào lòng chúa làm giữ, chàng trai lôi phăng gái quỷ vào gành trong, dục chạy, nào ra quỷ nữ lớn tiếng là hét inh ỏi, rằng tay không nổi, nàng ta cúi luôn định ghé miệng mà cắn, làm cho võ cả kinh buông vội ra. Đình đình gái quỷ bị đòn quái phát cuồng, chàng trai moi trong túi áo ra một viên thuốc trao cho nàng, cái quỷ vồ nghiến lấy, vứt phăng đi, hét lên thẻ thẻ còn trai khốn kiếp này sao mạnh bức ta ai khiến mi ta thèm dùng thuốc cao đơn hoàn tán ba xu của mi chính mi mới là thằng điên không quen thuộc từ đâu chảy vào làm mặt nhận nghĩa cứ tưởng ta cần mi cứu sao? Dứt lời quỷ nữ lùi mấy bước lảo đảo chạy ra nhảy ùm ngay xuống hồ. Lúc này võ minh thần đang ngơ ngác không hiểu sao nổi tính nết của gái quỷ chẳng trai chợt thấy với tay nắm lại hột. Đất kinh rúng mình nhảy véo theo, vừa hạ chân, cô gái dị này đã lao xuống nước bắn tung tóe. Đúng lúc quỷ nữ mới kịp nhô cái đầu lên, giao long chúa đã cưới dài lướt vào gần bờ, thò tay vào, cách nàng còn hai sải, còn tinh vuốt giao long đã móc nghiến lấy búi tóc của nữ quỷ nổi lên. Võ Minh Thần tuy bị quỷ nữ mắng chửi, chàng trai vẫn không giận, chỉ đoán chừng nàng ta quá đau đớn, xui nên. Chàng trai chỉ có ý độc ý nghĩ không thể để nạn nhân vào miệng quái nên lập tức vươn tay chặt véo ngọn liệu đao vào chân vuốt của rào lòng. Tay kia thỏ túm lấy vai của nữ quỷ mà níu lại. Chỉ nghe chát một tiếng, liệu đào chém trúng chân vuốt của rào lòng vé lửa, chân quái không nổi. Nhưng có lẽ khi thọ bồ búi tó của quỷ nữ, do lòng chúa không vận nhiều tình lực, chân chức bị chém mạnh, đẻ trúi xuống, tê trồn, cái tinh vuốt đỏ co ngay lại. Nhờ thế, võ minh thần đôi giật được quỷ nữ lên bờ chuyến nữa. Quỷ nữ ướt như chuột, nhưng nàng ta mặc quần áo có chất kỵ nước, nên nước trôi tuột ra như đầu vịt lá khoai, chỉ ướt đầu mặt quỷ. Quỷ nữ vừa vùng vẫy tay gỡ tay ra, vừa hét inh ỏi. Võ Minh thần sợ thì bỏ ra, nắng tắt lại nhảy xuống nên cứ nắm chặt. Ngay khi đó con bèo đen trồm tới, võ nghĩ ra một cách sốc quỷ nữ đặt văng lên lưng con thú tình khôn mà hồ nhỏ. Chủ đưa kiệt sức rồi, mang chủ chạy cho ta. Kèm theo một cái vỗ nhẹ, quỷ nữ nằm mọp trên lưng, con cọp bèo đen ngoái mõm ngoạm vào vai của chủ chạy liền. Võ Minh thần cả mừng định vọt theo nhưng chợt nhớ tới quản kình, chẳng cái vùng hú lên một tràng mà gọi hiệu. Bỗng nghe dưới hồ có nhiều tiếng hú ma âm vang, vọng rõ tiếng giao lòng chúa hét ngọn. a thằng khốn nào lớn mật dám lần vào khói mù xem trộm thuyền linh, bắt sống nó cho ta. Tâu chúa, thằng người to lớn mắc vào thủy võng giao lòng, giải tướng đâu cầu móc đó. Võ mình Thần nghe qua trống động tâm thần, lao vụt ra sát bờ dòng xuống hồ, chỉ thấy ngoài xa một vùng khói mù dày đặc vẫn lan rộng. Sao lòng chúa biến đâu mất, cả con giải cũng đặn nghiệm, nhanh như ảo mộng. Quan kình thám hiểm mắc bẫy thủy khoái rồi, phải xuống ngày mới được. Ben túc chẳng nữa gọi, không thấy đáp hiệu, chỉ nghe thấy trong đám khói mù đen vọng lên nhiều tiếng kêu rống quát tháo, vì thú phỉ thần những tiếng ấy cứ lờ lờ nghe âm âm vô cùng lạ tai lại nghe tiếng người quát sau so như sấm liên tiếp lấy mấy tiếng bạc hoặc nổ đoàn đoàn vẳng có tiếng quái gở kêu thằng người trâu mộng thoát thủy võng rồi nó nổ phun khói mê mau nó lặn xuống nước mất rồi võ minh thần nghe rõ tiếng vọng dưới đám khói mù trắng trai cảm mừng vọt đại mấy bộ hú đang bồn chồn bỗng nghe xa xa bật lên một tràng hú hiệu Tiếp truyền tiếng quản kinh gọi theo phép vạn lý truyền thanh rót vào tai Cậu hai, cậu hai, về chỗ đó rút mau không quỳ mạc yêu quái ghê dữ à, đừng lo cho tôi, tôi thoát được rồi, có chừng con tinh, về chỗ đó đi. Chỗ đó là chỗ buộc ngựa, võ minh thần cả mừng cũng dùng phép truyền thanh mà gọi. Chú quản kinh, cơ hội tốt, bỏ qua chỗ uổng chú cứ rút trước đi. Cậu hai, chớ rút khỏi tầm mắt của nó, rồi theo hút là hơn. Chàng trai sực hiểu lập tức lao tốc về phía con beo đen vừa mang quỷ nữ chạy đi. Nào ngờ mới được năm bảy chục thước, bất thần thấy con beo nâng quỷ nữ từ trong hạng cây trắng loáng vọt trồm ra, hoàng hồn hết sức, giật mình võ minh thần đảo mắt trừng nhìn, chưa hiểu chuyện chi, bỗng thấy trong trăng mờ bật lên một trỗi cười muốn xé màng tay. Thằng nhỏ mặt trắng kia, mi định chạy đâu? hả ha, ha theo phò con quỷ cái lùi thủi vào gió tối rồi mò theo nút dao long ngốc tử mi con cái nhà ai tới hộ ba bể này trình mò không biết dao long thần quyền phép nhiệm màu chợt ẩn chợt hiện xưa nay chưa có đứa nào theo về đến đền đài thần hồ nội còn bèo tình thôn khôn đến lạ thường chừng nó cũng biết võ minh thần không có ác ý với nữ chủ của nó nên vừa thấy bóng của chàng trai vọt lại nó tạt phăng tới như muốn nhờ sự che chở của chàng trai võ minh thần vẫy tay xẹt lên thấy chắn lấy còn thú nó nhanh tay tuy chẳng biết nó có hiểu tiếng người hay không chủ mi bị tát điểm huyệt nằm nghỉ càng mau hồi sức mi nên kiếm chỗ ẩn kín chứ quanh quẩn gần ta ta sẽ đánh đuổi con tinh độc cho con beo đen phát mấy tiếng hí ngắn như mừng rỡ nó vọt luôn vào sàn gành đá tán cây võ minh thần cũng chiếm luôn một điểm tựa trừng nhìn chẳng thấy gì ngoài bóng cây đá lởm chởm chẳng trai quát chìm rào lòng tình ta đợi mi đây đường đường nam tử ta há sợ loại yêu quái sao ra đây ta không đi đâu tiếng còn quái ré vàng âm đi sao nổi mi còn phải trả rào lòng chúa mấy nhát dao vừa rồi ta bắt mi như trở bàn tay nhưng ta muốn thử coi ngươi tài đến bậc nào sư này chưa có đứa nào thoát khỏi Giao Long Thần, coi đây Một chàng hú ma âm nổi Lên trong giường trắng Lập tức từ mạng hồ ba bể Có rất nhiều tiếng quái hú vọng lên Ngân dài trong đêm Không khác gì tiếng hồn ma bóng quỷ Tận gọi âm ảm về Không chút nào núng Võ Minh Thần chỉ thầm Cho lo mạng cho quản kình và nữ quỷ Nhưng chẳng có kinh dị Về sự xuất hiện kỳ ảo của Giao Long Rõ ràng chàng đã trấn trên bờ Nhãn tuyến dàn quét dọc ngang mà con tùy quái khổng lồ này bọt lên rừng lúc nào, chặn ngay sau lưng của chàng, quá nhiên tài lực của nó đã tới độ siêu thần nhập hóa. Đầu óc của võ lóe lên ý nghĩ. Ta đi tìm con tinh bốn chân hồng cầu quẩy, nhưng chưa rõ tài thuật của nó đến mức nào. Nay tình cờ lại gặp con tinh giao long, âu cũng là dịp tốt để thử sức với loại tinh quái, miễn nó đừng vội kéo cả bầy làm giữ ngay. Ben vẫn sức bế tất cả huyệt đạo mà quát. Giả lòng tò gan, lên cạn tới số, sao chưa ra. Tiếng cười ré lên quái gợ, Ngốc tử, mi không có mắt sao, chúa gió long đứng trước mặt mi từ lâu rồi, không thấy ư. Giọng cười âm u trờn vờn, như vuốt vào màng tay của người ta. Võ trừng mắt dây theo hình cung dương, bỗng giật thoát cả người, thấy giữa những thân cây bên triển núi có một cây hơi động đậy, cách võ trừng hơn ba mười sải. Mãi khắc đó, chàng mới nhận ra hình thù con thuồng luồng, nó đứng bằng đuôi thẳng đứng như thân cây. Bờ bụi, tán lá lòa xòa che phổ từng khúc, thoạt coi không nhận ra nếu chẳng dòm ngược lên tàn cây trên xòa sang, sự thấy hai con mắt đỏ như than tàu dòm hào háu. Lúc đó, dào lòng mới khom cong mình xuống lắc một cái, quậy đuôi đã xẹt đến mấy sải chập trờn. Không sợ, võ minh thần cũng xẹt ra mấy thước. Người và quái cùng đứng giữa khoảng trống, bóng cây vật vờ lay động, dào lòng chúa phát âm lơ lớ bằng tiếng thổ. Mặt trắng, mì bạo lắm, thổ, kinh, hay tàu, hay là mán? Lạnh đùng, võ hất hạm, thường luồng, mì bí ẩn lắm, quái vật thành tinh trăng, thường luồng nói tích người ả, người hóa thường luồng hay sao?